đã đa lắm nghe quyển sách về chiến lược tình vượng và hạnh phúc tác giả Chimron người dịch Trường Quân trong những phần trước của đã giới thiệu đến quý khán giả nội dung của chiến lược một giải phóng sức mạnh của mục tiêu bao gồm các chương hai chương ba và chương bốn. Nếu xem mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của chiến lược hai chiến lược hai tìm kiếm tri thức chương năm đường đến sự thông thái.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 ý tưởng về phong cách sống và có thể hình dung được giá trị trong những điều đó. Chắc chắn loại kho bóng này sẽ là một gia sản có giá trị lớn hơn với đồng hồ cổ của bạn rất nhiều. Quý thanh giả thân mến, trong những năm tháng cuối đời trước khi tạ thế, Đây là một trong những quyển sách hiếm hoi mà cư sĩ thích thiên phúc tâm huyết thực hiện dành tặng cho những ai hiện còn phước báo sống trong cõi dương trật. Quý thiện trí thức nào có cơ duyên nghe quyển sách này xin hãy phát tâm bồ đề iểm trợ quỹ từ thiện vì xã hội để cứu mang nhiều em sinh viên nghèo hiếu học có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học hầu hết các trường đại học dưới áp lực tự túc tài chính đã tăng học phí lên rất nhiều khiến nhiều em sinh viên gần như phải từ bỏ giảng đường đại học mong quý thiện trí thức hãy chung tay hỗ trợ tài khoản ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nam Sài Gòn chủ tài khoản Dương Tuấn Ngọc 018-100-230-2876 Cư sĩ Thích Thiên Phúc mong rằng các đạo hữu hãy duy trì thói quen đọc sách. Đọc sách là cách duy nhất để dân tộc Việt Nam ta thịnh vượng trân trọng chào bái biệt.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 Nếu bạn đã làm điều gì đó theo cách thức sai trong 10 năm qua, thì tôi không khuyên bạn tiếp tục thêm 10 năm nữa. Nhưng nếu bạn có thể học nhanh, thì không có gì tốt hơn, không có phương thức nào hiệu quả hơn về cảm xúc, là học từ kinh nghiệm của cá nhân. Khi gặp ông Soap, tôi đã làm việc được 6 năm. Ngay sau khi gặp nhau, ông ấy đã hỏi tôi, Jim, tính ít giờ, cậu đã đi làm trong bao lâu rồi. Sau khi trả lời, ông ấy đã hỏi thêm, mọi chuyện thế nào? Không hoàn toàn tốt đẹp. Tôi đáp,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 Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của những chương tiếp theo Tại khoa qua dòng đọc của Quang Tâm